dạ anh em n h é chào mừng mọi người đã quay trở lại với bộ truyện công tử điên khùng và mình là lót trần hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo bước chân của lâm vân ở hành trình trên địa cầu của hắn trong bộ truyện này các bạn n h é phần trước thì như ta đã thấy đấy là lâm vân thì đã lên đường rời khỏi cái tỉnh phần giang và đến thành phố gọi là phụng tân để có thể làm công tác của công ty tuy nhiên mục đích mà gọi là đường tử yên phái hắn đi cũng không phải là để kéo về thị phần của công ty mà chỉ muốn là lâm vân đi cho khuất mắt mình mà thôi tuy nhiên thì ở trong lần này sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra và ở trong cái bộ chuyện này tác giả cũng rất là khéo léo để mà xoay chuyển cái tình cảnh và cũng như tính cách của nhân vật để cho chúng ta lúc đầu có thể thấy là một số nhân vật cực kỳ là đáng ghét nhưng về sau khi mà gọi là vào những cái tình thế đặc thù thì nhân vật đó là trở nên cực kỳ đáng yêu mà có thể rất nhiều bạn ta không ngờ tới vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay là chương vẻ đẹp tiềm ẩn các bạn nhé tiên sinh muốn mua áo lót hay là mua áo yếm cho phu nhân sao cô gái có tướng mạo khả ái kia thấy lâm vân đi tới kệ áo lót nhìn tới nhìn lui không khỏi tiến lên dò hỏi do áo lót ở đây thấp nhất cũng phải một ngàn nguyên mà nhìn cái cách ăn mặc của lâm vân thì tuyệt đối không mua nổi nhưng có vẻ như cô gái này đã được huấn luyện rất bài bản cho nên nàng vẫn kiên nhẫn giới thiệu từng chủng loại hàng hóa và kiểu dáng cho lâm vân còn giải thích rõ ràng áo lót nào phù hợp với dáng người nào mà không tỏ vẻ thẹn thùng hay xấu hổ gì cả lâm vân âm thầm gật đầu cô gái này thật chuyên nghiệp sao ta thấy ở đây toàn bán sản phẩm của hoa phòng mà các nhãn hiệu khác thì l ạ i ít thấy hơn lâm vân cố ý dò hỏi cô gái à có lẽ do hoa phòng của chúng em được khách hàng hoan nghênh hơn không phải nói thị trường khôn sống mống chết s a o các nhãn hiệu khác thì em không dám nói nhưng nhãn hiệu hoa, hoa phòng tuyệt đối sẽ không thua kém các nhãn hiệu quốc tế mà giá tiền thì lại rẻ hơn nhãn hiệu kia rất nhiều v ống hồ trên thị trường quốc tế sản phẩm của hoa phòng cũng có chỗ đựng khá vững chắc cô gái này có chút ý tứ nhìn lâm vân chậm rãi nói hai nữ tử đang chọn áo lót nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu lâm vân nhìn vào trong mắt trong lòng tự nhủ cô bé này thật không đơn giản tuy chỉ là một người bán hàng nho nhỏ nhưng nàng rất khôn khéo và có tài năng không nói tới các nhãn hiệu quốc tế mà nói về nhãn hiệu quốc nội ta thấy ở đây không bán nhiều cho lắm chưa kê không phải là có một nhãn hiệu áo lót hồng tường khá là danh tiếng sao lão bà của ta từ trước tới nay đều sử dụng sản phẩm của hãng đó vì sao hiện tại hình như không thấy có bán vậy lâm vân nhìn cô gái lại tiếp tục gặng hỏi cái này em mới tới chỗ này làm có nhiều nhãn hiệu trong nước em còn chưa biết hết có lẽ là có liên quan tới thị phần a dù sao thì em cũng chỉ là một người bán hàng về phần sản phẩm vì sao bán chạy hay không thì em cũng không biết tuy nhiên về sản phẩm của hồng tường nơi này có bán một ít đó là bên kia nói tới đây cô gái chỉ về phía quầy hàng nho nhỏ của hồng tường lâm vân gật đầu cảm ơn cô gái có c ù n g cách làm việc rất chuyên nghiệp này rồi đi tới khu vực của hồng tường tiên sinh đi thong thả nghe thấy cô gái nói vậy lâm vân lại càng thưởng thức nàng hơn vị trí quầy hàng của sản phẩm hồng tường ở một nơi khá hẻo lánh nếu không phải lâm vân tận lực đi tìm thì rất khó phát hiện hắn đi vào ở trong cũng có một cô gái trẻ trong quán thấy lâm vân tiến vào cô gái liền lễ phép đứng lên tuy nàng không nói gì nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ khinh bỉ trong nội tâm của lâm vân thầm nghĩ những cô gái bán hàng ở đây chắc đều đã được huấn luyện cẩn thận tuy thái độ của cô gái này không bằng với cô gái bên hoa phòng kia nhưng nàng ta không t ò vẻ ẹ khinh bỉ với cách ăn mặc của mình đã là không tệ nhưng khi lâm vân đi vào xem một vòng thì hắn liền lắc đầu vô luận là về kiểu dáng chất liệu thì đều không phải đối thủ của hoa phòng kém quá xa nhìn sản phẩm của hồng tường ở nơi này kém cỏi như vậy cho dù không có chuyện nhân viên quản lý đầu nhập vào công ty khác thì cũng không thể hơn được các nhến hiệu khác ở đây hồng tường xác thực không bằng hoa phòng không nói tới cung cách chuyên nghiệp của người bán hàng chính là ngay cả chất lượng kiểu dáng sản phẩm cũng không bằng hơn nữa nếu so bì về giá cả thì sản phẩm của hồng tường không thấp hơn sản phẩm của hoa phòng như vậy hồng tường lấy gì để mà cạnh tranh đây tuy chuyện này không phải là chuyện của mình nhưng lâm vân không thể không thừa nhận tình hình diễn ra như vậy là thất bại của ban lãnh đạo công ty bất quá nếu người quản lý mà đường tử yên nói kia không quăng sang nhà khác mà báo cáo lại tình hình thị trường ở đây thì có lẽ hồng tường cũng sẽ không rơi xuống thảm hại như hiện nay ở một nơi như phụng tân hồng tường đã thất bại thì những địa phương khác không cần phải nghĩ không có sản phẩm nổi bật nào để duy trì thì ngành sản xuất đồ lót nữ của hồng tường sớm muộn gì cũng phá sản cô nàng đường tử yên kia làm tổng giám đốc quả thật là quá thất bại rồi lắc đầu đang muốn xoay người rời đi đã biết rõ tình hình nơi này rồi khi về cũng có cái mà nói chuyện về phần làm thế nào để thay đổi càn k h ô n thì không phải chuyện của hắn hắn tin tưởng là đường tử yên cũng chả trông cậy gì vào mình có thể xoay trở chuyển đất ở đây cam dao chị đã tới rồi chị còn không tới thì em liền chết đói mất thôi cô gái bán hàng trông thấy một nữ hài tử mang theo hai cái cặp lồng cơm đi tới liền tiến về phía trước mà nói lâm vân nhìn lại lại là một nữ hài tuổi t r ư ở n g hai mươi khuôn mặt tuy rất đẹp nhưng lại không phải là xuất chúng thế nhưng khi lâm vân cẩn thận xem xét thì bỗng nhiên lại có loại cảm giác như nhìn thấy một tuyệt đại mỹ nữ vậy điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ là mình hoa mắt nhìn lầm quả nhiên thì càng nhìn càng cảm thấy cô gái này khác lạ ngũ quan bình thường kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt khiến lâm vân không thể không thầm khen một tiếng đẹp thực sự là một mỹ nữ có tướng mạo bình thường vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không kém hàn vũ tích và tô tịnh như thậm chí còn có vài nét còn hơn hẳn hai nàng kia nếu như có thể trị liệu cho hàn vũ tích dùng kim châm trải v u ố t lại kinh mạch và bài trừ tạp chất cho cô gái này như vậy thì vẻ đẹp tuyệt sắc nội liễm trong lòng người nàng sẽ được bộc phát ra khi đó lâm vân khẳng định cô gái này còn đẹp hơn cả tô tịnh như cam dao cầm theo hai cái cặp lồng đựng cơm đi tới nàng trông thấy trong tiệm có một nam nhân đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi thầm giận trong lòng tự nhủ người này cũng thật là bất lịch sự tuy mình không phải là mỹ nhân gì nhưng cũng không xấu đến nỗi phải nhìn chằm chằm như vậy thấy cam dao tỏ vẻ không vui lâm vân mới phản ứng lại lập tức chuyển rời ánh mắt đi chỗ khác xin hỏi n g ư ờ i muốn mua áo lót cho nữ s a o thấy lâm vân rời ánh mắt đi cam dao mới bình tĩnh lại một chút à ta chính là quản lý do công ty trên phái tới để điều tra thị trường ở đây lâm vân xấu hổ sờ cái mũi n g ư ờ i n g ư ờ i chính là quản lý từ phần giang tới s a o cam dao đầy vẻ nghi vấn nhìn người này không giống một người quản lý thế nào đúng chính là ta người xem không phải hôm nay ta c u ý tới điều tra hay sao như thế nào có phải tình hình tiêu thụ sản phẩm ở đây không tốt không lâm vân không muốn hỏi về cái khác thế nhưng mình đã tới nơi này rồi thì vẫn nên hỏi tình hình nơi đây một chút không phải là không tốt mà là cực kỳ không tốt ngoại trừ quầy bán hàng ở đây thì các quầy hàng của hồng tường ở chỗ khác đều đã đóng cửa mà chỗ này phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu lúc cảm giào nói chuyện ngữ khí vô cùng thất lạc giống như hồng tường là do bản thân nàng sáng lập ra vậy lâm vân nhìn thấy cam g i a o buồn bã không khỏi sở mũi trong lòng tự nhủ so với cam g i a o thì thái độ của mình làm việc thật là đáng hổ thẹn lâm quản lý hiện tại nói cũng không rõ được nếu không ngày mai ngài tới công ty mở cuộc họp hỏi ý kiến của mọi người rồi quyết định hướng đi của công ty sao có thể nghĩ ra cách nào để vãn hồi lấy một ít thị phần hay không cam g i a o suy nghĩ ngẩng đầu nói với lâm vân nhìn nàng như vậy có lẽ nàng chưa muốn từ bỏ thị trường ở phụng tân mới có nửa năm mà sức tiêu thụ áo lót cho nữ ở hồng tường đã xuống dốc như vậy rồi tốt không thành vấn đề ngày mai ta sẽ đến công ty sớm ta còn có vài việc phải đi trước n g ư ờ i cứ làm việc của n g ư ờ i đi lâm vân nói xong vội vàng rời đi hắn thực sự là có chút xấu hổ cô nàng cam dao này cũng cầm lương như mình thế nhưng lòng trung thành của người ta lại mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần tuy mình chỉ là pháo hôi mà đường tử yên phái tới nhưng là vẫn có chút ngượng ngùng nhìn lâm vân vội vã rời đi cam g i a o có chút kỳ quái chẳng lẽ hắn có rất nhiều việc phải làm sao còn có việc gì quan trọng hơn cả việc của công ty mình còn đang định dẫn hắn đi tham quan các cửa hàng khác mà thôi để mai tính tiếp vậy cam g i a o em thấy vị lâm quản lý kia lúc nhìn chị có chút mê mẩn hì hì nghị lực của chị thật là lớn đã có một mạnh an không nghĩ tới là có thêm người ái mộ chị cô gái t r o n g cửa tiệm vừa nãy mới nói không phải hắn nhìn chăm chăm vào chị nhưng chị không thấy vẻ mê đắm trong đó chị có thể cảm giác được nhưng chị lại thấy vị lâm quản lý này có chút kỳ lạ đã đến điều tra vì sao chị nói mấy câu liền vội vã rời đi hơn nữa nhìn quần áo mà hắn mặc cũng không giống như một vị quản lý cam g i a o suy nghĩ rồi nói ra trong nội tâm nàng còn tự nhủ vì sao lâm quản lý này phải nhìn chăm chăm vào mình đây chẳng lẽ là mình rất xấu ư bất quá mặc dù mình không tự nhận là xinh đẹp nhưng cho dù là xấu thì vị lâm quản lý kia có gì phải nhìn chăm chăm chứ ngoài ra cam giao còn có chút buồn bực chính là những người vừa nhìn c h ă m c h ă m vào mình sao không thấy ai là giàu có hoặc anh tuấn vậy người lâm vân này nhìn quần áo đã biết là dạng không có tiền tuy rằng hắn không đẹp trai nhưng ngũ quan cũng coi là đoan chính còn hơn cái tên mạnh an kia không những xấu người mà xấu cả nết lôi thôi n h í c h nhác cam giao vừa nghĩ tới đây thì liền bị tiếng điện thoại di động cắt đứt cầm lên nghe thì là bác gái chủ thuê phòng trọ gọi tới tiểu cam à là bác đây phòng của cháu đã có người thuê bác cũng đã thu ba tháng tiền nhà của người đó số tiền thuê nhà cháu còn thiếu bác đã trừ đi ba n g h n sáu trăm nguyên rồi thay ngâm của bác gái có vẻ cao hứng đây là lần đầu tiên bác gái nói chuyện vui vẻ với cam giao về vấn đề tiền nong như vậy à người t r u n g phòng của cháu là ai là một nữ nhân hả lúc cam dao viết giấy mời bạn cùng phòng có yêu cầu là con gái hoặc là người già trên sáu mươi tuổi nhưng điều kiện này c h ẳ n g khác gì là hướng về con gái bởi vì một người già đi ra ngoài thuê phòng không phải là nhiều ách bác còn có ít chuyện phải làm lát nữa nói sau điện thoại bên kia liền tắt cam dao ngơ ngác cầm chiếc điện thoại trong tay trong lòng tự nhủ bác gái này cũng thật là nói luôn cho mình người thuê phòng là ai có tốn nhiều thời gian đâu cần gì đã vội vàng tắt điện thoại như vậy cơm nước xong cam dao liền nói h i ê n lan chị muốn đi tới khu vực bán hàng ở cửa đông ở đây giao lại cho em lâm vân trở lại chỗ ở thì phát hiện bác gái quả nhiên đã chỉnh lý căn phòng của mình rất sạch sẽ trong lòng thầm cảm ơn bác gái này mặc dù mình cho bà ấy không nhiều lắm nhưng bà ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ t i u tử đưa chứng minh nhân dân của cháu cho bác để bác ghi hợp đồng lâm vân vừa ngồi xuống thì bác gái liền đi vào tên lâm vân tuổi hai mươi lăm ở tên không sai bác gái điền xong vào tờ giấy trả lại chứng minh nhân dân cho lâm vân rồi suy nghĩ lại nói thêm tiểu lâm nếu buổi tối không có chỗ ăn cơm thì có thể xuống tầng ăn cơm với bác lâm vân cảm thán sự nhiệt tình của bác gái này nhưng vẫn khách ký nói ô n g cần đâu buổi tối cháu đã có chỗ ăn cơm rồi bác không cần để ý à còn có cháu có thói quen ngủ cần phải yên tĩnh cho nên lúc cháu ngủ bác đừng gõ cửa nha lúc bác gái đi ra khỏi phòng trong lòng nghĩ tiểu t ự này không tồi làm người hào phóng lại khách khí cũng không t h ể mang theo bạn bè vớ vẩn tới tiểu cam kỳ thực cũng không tồi chỉ là hay thiếu nợ tiền thuê nhà của mình thôi giữa trưa lâm vân đã ăn cơm no cho nên việc cần làm bây giờ là tu luyện cố gắng tĩnh tâm để hình thành tinh hồn nơi này có hoàn cảnh không sai chỉ là nó hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ không gian cho mình tu luyện rồi do linh khí ở thế giới này khá là mỏng manh cho nên tiến độ hình thành tinh hồn của lâm vân khá chậm trong nháy mắt đã trôi qua mấy giờ đồng hồ l ú c lâm vân mở to mắt ra đã là sáu giờ tối vừa định mở cửa đi ra ngoài ăn một chút thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên từ dưới cầu thang bác à đã có người muốn thuê phòng thì bác nên nói qua cho cháu chứ, ít nhất cháu phải biết người này có thích hợp ở cùng chung hay không n h u đâu là một người thích tính toán chi ly hoặc là một lão nhân xì ngốc thì không phải là không ngờ đó lại là, là thanh âm của cam giao trong lòng lâm vân tự nhủ thật là trùng hợp nhưng không phải trên tờ giấy có ghi là một ông già sao bất quá lâm vân liền hiểu ngay nguyên nhân bên trong có lẽ nàng muốn dự phòng trước sợ người khác nhìn thấy giấy thông báo là nữ sẽ có ý đồ gì đó mà thôi tiểu cam tiểu lâm là người rất tốt tiền thuê nhà đã được hắn thanh toán trước ba tháng bác đã kiểm tra rồi là người tốt ngay cả tiền thuế chấp hắn cũng không muốn không phải là rất tốt sao hiện tại cháu chỉ cần trả một ngàn nguyên một tháng là được đối với cháu mà nói không những giảm được gánh nặng tiền bạc hơn nữa chỗ ở của cháu còn lớn hơn tiểu lâm nhiều bác gái có vẻ thiên hướng lâm vân lâm vân nghe vậy âm thầm buồn cười có lẽ hai người tưởng mình không nghe thấy cho nên mới nói chuyện như vậy rõ ràng là để cho mình trả tiền nhiều hơn nhưng ở lại căn phòng nhỏ hơn lâm vân nghĩ lại chỉ thấy có chút buồn cười chứ không có ý trách vấn cam g i a o bác à sao bác lại nói ra chuyện cháu trả tiền ít hơn cam g i a o vừa nói vừa mở cửa nhưng bác đã lỡ nói mất rồi bác gái cũng cảm thấy mình nói chuyện đó có chút không ổn ai vậy làm sao bây giờ thôi nếu người đó còn so đo thì sao chớ trả lại một trăm nguyên cho người ta vậy cam g i a o bất đắc dĩ nói tiểu cam cháu yên tâm tiểu tử này không phải người nhỏ mọn như vậy đâu hắn hào phóng lắm chắc chắn sẽ không quan tâm đến một trăm nguyên kia bác gái tranh thủ an ủi cam g i a o khoan khoan bác vừa nói cái gì chẳng lẽ người thuê phòng không phải là con gái mà là một nam tử trả tuổi sau lông mày của cam g i a o liền nhăn lại đúng vậy tiểu cam tiểu tử này làm người không tệ không phải là người xấu đâu bác đã gặp qua nhiều người rồi nên tin tưởng vào ánh mắt của bác bác gái chủ nhà cũng có chút xấu hổ dù sao cam g i a o đã yêu cầu là con gái hoặc là người già không được cháu không muốn ở cùng phòng với người kia vô luận hắn là ai cháu cũng không muốn đâu cam g i a o sốt u ruột nói khuôn mặt của bác gái liền thay đổi để cho lâm vân chuyển ra ngoài thì đương nhiên là bà ấy không muốn cam r à o thì đã nợ tiền thuê nhà nhiều tháng hiện tại vất vả lắm mới có một người có tiền tới thuê buổi chiều lại còn bo cho bà ấy hơn một ngàn nguyên cho nên bà làm sao có thể đuổi lâm vân ra ngoài được cam r à o nhìn sắc mặt của bác gái liền biết yêu cầu của mình có chút quá phận bác gái chắc chắn sẽ không để cho người mới tới này rời đi mấy tháng rồi mình đều nợ tiền thuê nhà bà ấy còn chưa giục mình rời đi đã là rất may mắn rồi mặc dù mình rất không muốn ở cùng phòng với một nam nhân lạ lẫm nhưng hiện tại mình chưa có chỗ nào khác để ở nàng không khỏi thở dài bác à vậy bác bảo hắn đi ra cho cháu nhìn một cái cũng được bằng không cháu ở chỗ này cũng không an tâm bác gái thấy càm rào đã thỏa hiệt cũng có chút ngượng ngùng vội vàng tới cửa phòng lâm vân để nghe ngóng tiểu cam tiểu lâm đã ngủ từ chiều còn chưa có tỉnh dậy hắn từng nói là nếu hắn đang ngủ thì không nên quấy dày hắn hay là đợi hắn tỉnh lại thì nói chuyện sau nha cam g i a o nghe thấy vậy cũng đành chịu trong lòng tự nhủ người khác ngủ say mà lại gọi hắn dậy thực sự là hơi vô lễ bác gái chủ nhà thấy thế liền vội vàng đi xuống dưới lâm vân ở trong phòng nhưng vẫn nghe rõ ràng cuộc nói chuyện bên ngoài đang muốn ra khỏi phòng thì lại nghĩ tới mình rời khỏi cửa hàng áo lót đã nói với n à n g ta là buổi chiều mình có việc nếu hiện tại cam g i a o lại thấy mình hóa giả trong này ngủ suốt buổi chiều thì không biết nàng sẽ nghĩ gì mặc dù lâm vân vốn không quan tâm tới công ty sẽ xử lý mình như thế nào nhưng riêng cam g i a o này hắn có h ả o cảm với nàng không chỉ là vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của nàng mà là tính cách chăm chỉ hết lòng vì công việc của nàng cũng rất đáng để người ta ngưỡng mộ vì thế dù không quan tâm người khác trong công ty nghĩ gì về mình nhưng riêng cam g i a o thôi hắn không muốn làm xấu đi quan hệ giữa hai người lâm vân liền quyết định đợi khi cam g i a o rời đi thì mình mới ra ngoài thế nhưng cam g i à o hình như cũng có ý định chờ lâm vân tỉnh dậy ra ngoài cho nên nàng liền mở tivi ra xem mà không đi đâu cả lâm vân thầm than một tiếng coi như người hùng ác hiện tại ta thực sự muốn ngủ một giấc không lẽ người có thể chờ ta đến tận nửa đêm sau trong lòng của cam g i à o cũng cảm thấy phi thường kỳ quái nghe bác gái chủ nhà nói là vị tiểu lâm này đã ngủ cả buổi trưa lẽ ra giờ này phải dậy ra ngoài ăn cơm mới đúng chính là từ lúc mình trở về bật tivi xem thì gian phòng của lâm vân một mực không có động tĩnh gì nếu không phải lâm vân đã nộp tiền thuê nhà trước lại nghe bác gái nói là hắn có thói quen ngủ yên tĩnh thì nàng đã đi tới gõ cửa rồi mặc dù còn muốn đợi lâm vân đi ra nhưng hiện tại đã quá nửa đêm nghĩ tới ngày mai còn phải đi làm càm rào bất đắc dĩ trở về phòng ngủ lâm vân hiện tại đúng là đang ngủ thật tuy chưa có ăn cơm tối nhưng mấy ngày nay hắn một mực tu luyện nên một khi nằm xuống là ngủ rất say khi tỉnh lại thì đã là chín giờ sáng ngày hôm sau hắn vội vàng đứng dậy ra ngoài cam giao có vẻ như đã đi làm sớm lâm vân không chút hoang mang giở mặt xong chào gọi bác gái chủ nhà một tiếng đi ra ngoài phòng trọ ăn chút điển tâm rồi tới công ty dù sao hôm nay thì cũng phải có mặt để tham dự cuộc họp bởi vì hôm nay có quản lý mới cho nên cam giao đến công ty từ sớm mà không ra cửa hàng chính là tám người trong công ty cũng đã đợi cả nửa ngày vẫn không thấy lâm quản lý tới họ không khỏi đoán giả đoán non lâm vân ăn xong bữa sáng thì tới công ty đã hơn m ộ ư ơ i giờ bước vào văn phòng nhìn thấy phòng họp mở rộng bên trong là mấy nhân viên hôm qua và cam g i a o đang ngồi chờ mình thấy mọi người chỉ vì mình mà ngồi đợi lâu như vậy hắn cũng có chút ngượng ngùng lâm quản lý anh đã tới thấy lâm vân đi vào hồ thanh lập tức đứng lên mấy người kia cũng đang định đứng lên thì lâm vân đã khoát tay bảo mọi người ngồi xuống lông mày của cam g i a o có chút nhăn lại nàng có một loại cảm giác vị lâm quản lý này tới đây không phải là vì giải quyết vấn đề thị phần của hồng tường ngày hôm qua hắn còn bảo hôm nay mở họp sớm nhưng tới tận mười giờ hắn mới có mặt tất cả mọi người đã ở đây thì ta liền tuyên bố mở cuộc họp hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thị phần áo lót của hồng tường ai có ý kiến gì đều có thể nói ra để mọi người tham khảo trao đổi không biết có ai có ý kiến gì không lâm vân ngồi xuống chỗ mình rất quy củ hỏi một câu lông mày của cam giao càng nhíu lại hiện t ạ i nàng có thể khẳng định vị lâm quản lý này không phải tới để giải quyết vấn đề mà tới để qua loa cho xong chuyện bởi vì một quản lý muốn giải quyết vấn đề thì sẽ không thể hiện thái độ như vậy không nói riêng tới việc đến muộn mà lời nói cũng chỉ toàn lời nói nhảm nếu là vô cùng sốt u ruột muốn họp hành để giải quyết vấn đề tiêu thụ của công ty thì hắn phải họp ngay từ ngày hôm qua để sớm mà nắm bão tình hình thị trường cho dù mình không qua ở đây cũng có thể gọi điện cho mình huống hồ ngày hôm qua mình chỉ tới vài cửa hàng tiêu thụ khác chứ không có nghe nói là có vị quản lý nào tới điều tra thị trường cả hiện tại cam giao có chút hoài nghi ngày hôm qua vị lâm quản lý này chỉ vô tình đi cào cửa hàng hương tân mà thôi thấy mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chỉ có ánh mắt của cam giao là lộ vẻ thất vọng và không cam lòng l â m vần có chút ngượng ngùng cho dù là mình không có ý làm việc nhưng có vẻ như quá rõ ràng à còn lại b ấ y người thì lại thở phào nhẹ nhõm vị lâm quản lý này tới đây quả nhiên chỉ để qua loa cho xong chuyện vậy thì không cần phải lo lắng cố gắng cho đến khi nơi này giải tán là xong lâm quản lý tôi cảm thấy anh nên đưa ra chương trình phát triển và kích thích nhu cầu mua của khách hàng chứ không phải là vứt xuống n ă n đẻ để cho mọi người thảo luận còn anh chỉ làm mỗi việc là tóm tắt lại cam dao có chút kích động đứng lên mọi người nhìn cô nàng cam dao này vẫn cứ nhiệt tình như trước đều thay nàng mà đổ mồ hôi cam g i a o có thể tạm thời quản lý chuyện ở nơi này không phải do chức vị của nàng cao hơn người khác mà là vì toàn bộ quản lý ở nơi này đã bỏ đi hết rồi còn lại vài người thì không người nào nguyện ý đi thị trường làm việc vô ích cho nên công việc tự nhiên giao hết cho nàng lâm vân thấy cam g i a o đứng lên có vẻ rất tức giận thì trong lòng tự nhủ quả nhiên là một cô gái có vẻ đẹp nội liễm hôm nay nàng mặc một kéo vàng nhạt bó sát người khiến khuôn ngực của nàng có chút s ô n g ra ngoài ở cổ có đeo một cái vòng không phải là đắt tiền nhưng cũng đủ để làm nổi bật lên làn da trắng nõn tuy vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng bị dung nhan bình thường che giấu nhưng trong mắt lâm vân một tu tinh giả đã bắt đầu hình thành tinh hồn thì quả thực không chỗ nào giấu giếm được tuy người bình thường không thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của cam dao nhưng lâm vân khẳng định cũng có người cảm giác được chỉ là làm thế nào để đưa vẻ đẹp đó ra ngoài thì phỏng chừng chỉ có mình mới làm được mà thôi mỹ nữ mình đã thấy nhiều hàn vũ tích vốn chính là một mỹ nữ trải qua mình điều trị nàng càng ngày càng xinh đẹp thêm nhưng lâm vân ti tưởng cô nàng lam giao này cũng không kém hơn hàn vũ tích giống như xuân lan thu cúc vậy mỗi người một vẻ v à nhân viên đang ngồi họp thấy cam dao đứng lên phản bác lời nói của lâm quản lý mà lâm quản lý lại nhìn vào cam dao như có điều suy nghĩ trong lòng họ tự nhủ tuy cam dao lớn lên không xấu nhưng cũng không xinh đẹp đến mức lâm quản lý phải nhìn nàng như vậy chứ trong phòng họp này có kỳ lâm còn xinh đẹp hơn cam g i a o vì sao không thấy lâm quản lý nhìn nàng c h ă m c h ă m cam g i a o thấy lâm vân nhìn mình như vậy lúc đầu còn tưởng hắn thực sự có ý với mình nên rất xấu hổ nhưng c h ớ p mắt lại cảm thấy không đúng đây không phải là ánh mắt của sắc lang mà giống như đang nghĩ tới cái gì đó chẳng lẽ muốn khai trừ mình s a o nếu mình bị mất công việc này thì mình sẽ phải làm sao bây giờ đây lại nói về hàn vũ tích nàng đứng ngơ ngác ở t r ư ớ c đống rác trên người đã dính đầy rác vụn k h ô n g nghĩ tới mới giữa trưa đã bị muội muội gọi về ăn cơm mà lúc quay lại thì đống rác này đã bị xe rác mang đi mất nàng có thể không quan tâm tới việc đi lại trong khu trung cư với bộ dáng bẩn thỉu có thể không quan tâm những ánh mắt của người khác cũng có thể không quan tâm tới công ty có đồng ý cho nàng nghỉ hay không nhưng nàng không thể không quan tâm đống rác bỏ đi này được c h ố rác đó là toàn bộ hy vọng của nàng nàng không có nó thì không còn hy vọng nữa tỉ tỉ chúng ta trở về đi đi tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi một đắt mấy ngày nữa là quên thôi mà vũ đình đi tới trước mặt hàn vũ tích mà khuyên bảo vũ đình em nói đống rác này sẽ bị mang đi đâu đổ hả hàn vũ tích hồi phục tinh thần lại nhìn muội muội vũ đình của mình hỏi đ a n g thực sự không cam lòng đánh mất đi tưởng niệm t ỷ t ỷ số rác này cùng với những đống rác khác sẽ tập trung một chỗ rồi dùng nhiệt độ cao đốt cháy hết c h ỉ không cần phải suy nghĩ nữa chúng ta trở về thôi hàn vũ đình nhìn khuôn mặt mệt mỏi của t ỷ t ỷ vì liên tục hai ngày tìm kiếm trong rác bẩn nội tâm vô cùng khổ sở đột nhiên hàn vũ tích cảm giác có chút chóng mặt từ lần trước lâm vân trợ giúp nàng chữa trị nàng còn chưa từng có cảm giác c h ó n g váng như hiện tại thân thể lay động mùi vài cái liền ngã vào trong ngực hàn vũ đình khi hàn vũ tích tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở trên giường vũ đình và mỹ na đều ngồi bên cạnh tỉ tỉ chỉ đã tỉnh lại rồi s a o vũ đình trông thấy hàn vũ tích mở mắt liền vui mừng kêu lên vũ tích tỉ mỹ na trông thấy vũ tích tỉnh lại mới yên lòng tuy vũ tích tỉ ngẫu nhiên cũng có lúc té xỉu nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn hàn vũ tích thấy rác vụn trên người mình đã được tẩy rửa sạch sẽ biết là do mỹ na và muội muội của mình giúp rửa tuy vũ đình là muội muội của mình mỹ na là bạn tốt nhất của mình nhưng trong lòng vẫn có chút thẹn thùng bất quá vừa nghĩ tới cái chỗ rác thải kia nàng lại thở dài mình và lâm vân tuy sống với nhau đã được vài năm nhưng hai người giống như hai người xa lạ vậy thế nhưng tới cái tuần cuối cùng mà hai người ở cùng nhau kia hắn đã mang theo trái tim của mình rời đi không biết hắn đi nơi nào trước vòng tưởng niệm mà hắn tặng cho mình cũng bị mình ném đi còn là vĩnh viễn không tìm thấy được hơn nữa mình còn chưa r t đầu đuôi câu chuyện mà đã tát hắn hiện tại hắn nhất định đối với mình rất thất vọng nhất định là không muốn gặp lại mình nhưng trái tim của mình đã bị hắn mang đi mất rồi nếu như không còn được gặp lại hắn nếu như không tìm được tưởng niệm thì mình sẽ sống như thế nào hàn vũ tích ôm chặt cái gối dựa may mắn vẫn còn cái gối này không biết làm thế nào để an ủi vũ tích vũ đình và mỹ na đều ngơ ngác nhìn nàng ôm gối dựa vào lòng giống như là ôm người thân mật nhất vũ tích tỷ chi phải đi làm thôi công ty đã gọi điện thoại tới nhắc nhở rồi chị đã nghỉ quá một ngày nếu ngày mai còn mỹ na thấy vũ tích tỷ giống như không có việc gì liền tranh thủ thời gian khuyên bảo mỹ na em giúp chị gọi điện thoại cho đông giai đi hàn vũ tích không trả lời mỹ na mà nhờ nàng giúp mình liên lạc với đông giai điện thoại rất nhanh được gọi tới hàn vũ tích tiếp điện thoại là đông giai à ừ mình đây ngày hôm qua cậu nhờ mình đi gặp khách hàng thì mình gặp được một cô gái tên là ninh vi ừ cậu có biết cô bé đó không ờ nhờ cậu hỏi số điện thoại của cô bé đó rồi nhắn tin lại cho mình nha ờ mình không sao cám ơn vũ đình mỹ na hai em đi làm chuyện của các em đi chị không sao nữa rồi không cần phải lo lắng cho chị vũ tích nhìn mỹ na và mỹ đình thản nhiên cười nói vũ tích tỷ chị thật là xinh đẹp vũ tích chỉ lờ đãng cười đã khiến mỹ na cảm thấy thì ra cười cũng có thể xinh đẹp như vậy à đúng rồi vũ tích tỷ ngày hôm qua giống như có một nam tử trẻ tuổi tới văn phòng của chúng ta tìm chị còn nói là quen biết mỹ na kể lại chuyện mà tần thăng tới công ty tìm vũ tích là lâm vân sao hắn vũ tích lập tức ngồi thẳng người dậy vội vàng hỏi nhưng lại ngồi trở về nàng biết mỹ na đã gặp lâm vân rồi cho nên không thể là hắn không phải nếu là lâm vân thì em đã nhận ra rồi người này em chưa từng gặp qua nhưng em thấy phương bình nói chuyện với y có thể là do phương bình đưa vào mina giải thích xong có chút kỳ quá nhìn vũ tích h tỷ không lẽ vũ tích h tỷ thực sự đã yêu người chồng có đầu óc không bình thường kia s a o tích tích là tiếng tin nhắn gửi tới từ điện thoại của hàn vũ tích nàng mở ra xem là đông gia nhắn tin tới trên đó ghi số điện thoại của ninh vi không chút trần c h ờ hàn vũ tích lập tức bấm số gọi đến em là ninh vi phải không là chị hàn vũ tích đây đúng rồi lần trước chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đó thực xin lỗi lần trước là chị có việc vô cùng quan trọng cho nên quên không lấy số điện thoại của em ở buổi tối lúc tan tầm chúng ta có thể gặp mặt được không ừ chị có vài việc muốn hỏi ừ tốt lắm hàn vũ tích cúp điện thoại rồi lập tức đứng lên tỉ tỉ chị muốn đi ra ngoài sau vũ đình có chút lo lắng cho sức khỏe của tỉ tỉ vũ đình chị không sao em không cần phải lo lắng chị đi gặp một người bạn sẽ sớm về thôi sau khi nói xong hàn vũ tích sửa sang lại một chút rồi vội vã đi ra ngoài mỹ n a và vũ đình hai mặt nhìn nhau không biết là vũ tích tỷ muốn làm gì lúc hàn vũ tích đi tới quán cà phê thượng đạo thì phát hiện mới hơn bốn giờ chiều còn cách lúc ninh vi tan tầm vài tiếng nữa vì sốt u ruột muốn gặp ninh vi không ngờ nàng quên xem đồng hồ trong nội tâm của ninh vi cũng cảm thấy rất kỳ quái lần trước tuy là lần đầu tiên gặp mặt cái vị vũ tích tỷ kia nhưng chị ấy lại cho ninh vi cảm giác như đã quen biết từ lâu trên người của chị ấy cũng phát ra một loại khí chất giống như mình đã từng thấy qua thậm chí là không thể nào quên được và cảm giác này giống như mình đã gặp lại chị ruột của mình vậy thân thiết vô cùng về sau vũ tích tỷ đột nhiên cáo từ rời đi khiến ninh vi ngồi đó cả nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại không biết có phải xảy ra chuyện gì không nhưng về sau cẩn thận nhớ lại thì nhận ra trên người của vũ tích tỷ rõ ràng lại có một loại hương vị tươi mát nhàn nhạt, nhạt giống như trên người của lâm đại ca loại hương vị làm cho người ta có cảm giác muốn thân mật khó trách là lúc đó không ai hỏi mà mình lại tự động ra nói chuyện của lâm đại ca với nàng mà hình như khi vũ tích tỷ Tỉ... nghe t ớ i chuyện của lâm đại ca liền có vẻ thất thố chỉ là lúc đó mình đang đắm chìm trong hồi ức về lâm đại ca cho nên không quá để ý thẳng đến về sau lúc vũ tích tỷ rời đi nàng mới kịp phản ứng chẳng lẽ vũ tích tỷ có quan hệ gì đó với lâm đại ca hay sao vũ tích tỷ ninh vi đi vào quán cà phê thượng đạo trông thấy hàn vũ tích ngồi trong một góc đang sững sờ nhìn cốc cà phê đã lạnh ngắt ở trong tay à ninh vi chào em hàn vũ tích nghe thấy ninh vi gọi vội vàng phản ứng lại vũ tích tỷ chị đến đây đã lâu rồi s a o em vừa mới tan tầm xin lỗi vì đã để chị đợi lâu ninh vi nhìn cốc cà phê trong tay hàn vũ tích liền nói không sao buổi chiều chị cũng không có việc gì hàn vũ tích thuận miệng nói ra vũ tích tỷ chị không cần phải đi làm sao ninh vi kỳ quái hỏi à cái này hàn vũ tích đột nhiên nhớ tới hiện tại là thời gian phải đi làm mới đúng tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì nhưng là ninh vi cũng nhìn ra hôm nay hàn vũ tích có chút bất đồng vội vàng chuyển chủ đề vũ tích tỷ chị tìm em tới có việc gì không à đúng rồi chị muốn hỏi em lần trước em nói vị lâm đại ca kia em có điện thoại của anh ấy hay không hàn vũ tích nhớ tới mục đích đi gặp n i n h vi lần này trong lòng n i n h vi có chút run rẩy quả nhiên vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này có quan hệ nào đó với lâm đại ca bằng không chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ hỏi điện thoại của lâm đại ca như vậy vũ tích tỷ chị có quan hệ gì với lâm đại ca vì sao em cảm thấy trên người của chị có một loại cảm giác thân thiết rất giống như trên người của lâm đại ca ờ chính là loại cảm giác tươi mát khiến người ta cảm thấy thoải mái ấy ninh vi vô thức hỏi trên người của mình cũng có hương vị giống như lâm vân ư hàn vũ tích ngây ngẩn cả người chẳng lẽ lần trước lâm vân trợ giúp mình chị liệu đã lưu lại sau hay là do mình đeo tưởng niệm mà lưu lại vừa nghĩ tới tưởng niệm thì thần sắc hàn vũ tích lại ảm đạm xuống vũ tích tỷ kỳ thực lục chủ tịch cũng là bạn tốt của lâm đại ca ninh vi cảm thấy thần sắc biến hóa của hàn vũ tích à em có biết anh ấy đang ở đâu không hàn vũ tích đè xuống suy nghĩ của mình tiếp tục hỏi ninh vi không biết lúc lâm đại ca rời đi em có hỏi số điện thoại của anh ấy nhưng về sau vẫn không gọi được máy của anh ấy luôn tắt nguồn em cũng hỏi qua lục chủ tịch nhưng ngài ấy cũng nói là không gọi được cho lâm đại ca nghe lâm đại ca nói là anh ấy đã tìm được công tác em nghĩ anh ấy đang làm việc cho công ty nào đó ở phần giang nói tới lâm vân cảm xúc của ninh vi rõ ràng là không cao lắm tuy thời gian ở cùng lâm vân quá ngắn nhưng nàng không thể không thừa nhận vì đại ca có tướng mạo không phải là rất anh tuấn này đã khiến cho trái tim nàng rung động cảm giác đó không giống như yêu đương ở thời đại học chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh mình sẽ luôn có cảm giác vô cùng yên lặng có một loại cảm giác không muốn rời đi dần dần nàng đã sinh ra một loại tình cảm vi diệu với lâm đại ca không chỉ đơn giản là sự cảm kích vì anh ta đã cứu mình kỳ thực chị chính là vợ của lâm vân anh ấy không nhắc qua chị với em s a o cảm thấy thái độ và tình cảm của ninh vi khi nhắc tới lâm vân hàn vũ tích đột nhiên có một loại cảm giác kiêu ngạo thậm chí là có chút lo lắng a vũ tích tỷ chị chính là lúc ninh vi nói về lâm vân tâm tình đang rơi vào trạng thái bần thần đột nhiên hàn vũ tích lại nói chị ấy là vợ của lâm đại ca càng khiến cho nàng kinh ngạc không thốt nên lời cái này cái này chính mình rõ ràng là ở trước mặt vợ của lâm đại ca nói ra tình cảm của mình với lâm đại ca thực là xấu hổ muốn chết không sao ninh vi em không cần phải suy nghĩ nhiều tính cách của lâm vân chính là như vậy khi giúp đỡ người khác lại quên đi người bên cạnh mình chị chị cũng thua thiệt anh ấy rất nhiều chỉ là anh ấy rất lâu đã không trở lại không biết là anh ấy đi nơi nào hàn vũ tích giống như giải thích cho ninh vi lại giống như tự lẩm bẩm nói cho mình nghe thấy vũ tích tỷ không có ý trách mình ninh vi mới bình tĩnh lại bất quá trong nội tâm lại có chút hoài nghi không phải vũ tích tỷ nói là đã ly hôn rồi s a o vũ tích tỷ ngày đó lâm đại ca nói anh ấy đã kết hôn về sau ninh vi còn chưa nói hết đã bị hàn vũ tích cắt đứt ninh vi muội muội em nói lâm đại ca nói là anh ấy đã kết hôn rồi s a o đột nhiên hàn vũ tích có chút kích động chẳng lẽ lâm vân vẫn còn nhớ tới mình s a o đúng vậy lúc ấy sau khi lâm đại ca cứu em anh ấy cũng bị lỡ chuyến ra lửa anh ấy vốn là định mời em tới nhà anh ấy ở lại một đêm nhưng về sau lâm đại ca đột nhiên nói là có nên gọi điện thoại trước cho vợ hay không em sợ gây hiểu lầm cho nên chủ động nói là không cần ninh vi thuật lại những lời mà lâm vân đã từng nói để cho hàn vũ tích nghe hàn vũ tích ngơ ngác nghe rõ ràng trong nội tâm có một loại ấm áp giống như chính mình thực sự ở nhà lâm vân gọi điện về nói cho nàng biết vợ yêu tí nữa anh sẽ về tí nữa sẽ trở về sau hàn vũ tích thì thào lẩm bẩm đột nhiên suy cười trong lòng tự nhủ nhất định là anh ấy lỡ miệng về sau mới phát hiện ra là chưa có nhà ở chưa có nhà hàn vũ tích nghĩ đến đây thì lại càng đau lòng hiện tại lâm vân không có nhà anh ấy sẽ đi nơi nào cho dù bệnh của anh ấy đã tốt rồi đã bắt đầu đi làm nhưng dù sao phải tới cuối tháng thì anh ấy mới có tiền lương với tính cách của anh ấy cho dù là có người bạn giàu có thì anh ấy cũng sẽ không chủ động mượn tiền vậy thì anh ấy lấy tiền đâu mà sinh hoạt vũ tích tỷ à linh vi c ả m ơn em đã nói cho chị biết nhiều như vậy tiện thể cho chị biết số điện thoại của anh ấy và lục chủ tịch được không hàn vũ tích phục hồi tinh thần lại cười nói linh vi tự nhủ vũ tích tỷ v ớ i lâm đại ca là vợ chồng vì sao ngay cả số điện thoại của lâm đại ca chị ấy cũng không biết chẳng lẽ giống như lần trước mình suy đoán là cuộc hôn nhân của hai người không có hạnh phúc hay sao hơn nữa lần trước vũ tích tỷ còn nói chị ấy đã ly hôn chẳng lẽ chị ấy là người vợ thứ hai của lâm đại ca hay là vũ tích tỷ muốn nối lại cuộc hôn nhân tan vỡ bất quá những suy đoán này ninh vi chỉ để trong lòng không tốt để mang ra hỏi vẫn là ghi số điện thoại của lâm vân và lục dược cho hàn vũ tích ninh vi lần trước chị nói chị đã ly hôn không phải là gạt em chị thực sự đã cùng lâm vân đi làm thủ tục ly hôn nhưng lúc đó còn có chút thiếu sót cho nên đơn ly hôn còn chưa được ký vì vậy chị và anh ấy vẫn còn là vợ chồng hàn vũ tích giống như biết được ninh vi đang suy nghĩ cái gì l ê n mở miệng giải thích nhưng vừa giải thích xong thì lại phát hiện mình không cần phải nói những chuyện này cho linh vi biết à nhưng không biết vì sao nàng lại rất muốn để cho ninh vi biết là hai người còn chưa ly hôn lúc đó anh ấy có nói qua là muốn đi đâu không hàn vũ tích vẫn muốn biết là lâm vân đã đi đâu anh ấy không nói gì thêm chỉ nói là công ty phái a n h ấ y đi công tác về phần đi c h ỗ nào thì lúc ấy em có chút khẩn trương cho nên đã quên không hỏi ninh vi cúi đầu giải thích trong lòng có chút khổ sở vì sao lúc ấy em phải khẩn trương chứ lâm vân là người rất tốt chỉ là ta hàn vũ tích vừa hỏi liền biết là mình đã hỏi một câu ngu xuẩn lần trước ninh vi đã nói nàng cho rằng lâm vân muốn ngủ với nàng cho nên mới vì việc ấy mà khẩn trương hết lần này tới lần khác mình lại lôi ra mà nói hàn vũ tích trở về chỗ ở trong nội tâm còn đang suy nghĩ cô bé ninh vi kia khẳng định có tình cảm với lâm vân mà mình với lâm vân tuy vẫn còn là vợ chồng nhưng có lẽ lâm vân tưởng rằng hai người đã ly hôn không được mình phải đi tìm anh ấy nhưng không biết anh ấy đang làm cho công ty nào nghe ninh vi nói chủ tịch của nàng là bạn tốt của lâm vân nếu như lúc trước nghe thấy vậy mình chắc chắn sẽ không tin bởi vì chủ tịch tập đoàn cảng hải là ai chính là tài thần trong truyền thuyết a nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy điều này là rất bình thường lâm vân đã không còn là lâm vân như lúc trước biến hóa của anh ấy mình là người biết rõ ràng nhất anh ấy có tư cách làm bạn của bất cứ người nào người khác cũng biết lâm vân vĩ đại nhưng là mình vì cái gì chỉ có nhìn chằm chằm vào quá khứ của anh ấy chứ tuy không biết vì sao anh ấy lại biến hóa lớn như vậy nhưng hàn vũ tích chỉ cần biết lâm vân đã khác trước là đủ nhưng những điều này cũng không quan hệ tới nàng dù cho lâm vân có biến thành thần tiên đi chăng nữa thì nàng cũng không quan tâm nàng chỉ cần anh ấy luôn ở bên cạnh mình thôi chỉ quanh ấy là đối xử với mình như vậy chỉ quanh ấy tặng cho mình món quà hoàn mỹ nhất trong ngày sinh nhật chỉ quanh ấy mới luôn luôn nhường nhịn mình n g ư ờ i là ai đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hậu của một nam tử trung niên lục đại ca em là vợ của lâm vân em muốn hỏi lâm vân hiện tại đang ở nơi nào anh có biết không hàn vũ tích gọi điện thoại cho lục dược vừa nãy bấm máy cho lâm vân thì quả nhiên máy vẫn tắt nguồn a em là vợ của lâm vân s a o lâm lá đệ vậy mà đã kết hôn rồi s a o hình như anh không có nghe qua lục dược đột nhiên nghe t h ê m một cô gái gọi điện thoại cho mình còn nói nàng ấy là vợ của lâm vân quả thực hắn đã bị kinh ngạc không nhẹ thiếu chút nữa là thốt ra lâm vân không hề nói qua chuyện hắn có vợ cho mình biết bất quá đã kịp thời họ lại có lẽ cô là gái này là không có chút địa vị nào trong lòng của lâm vân vốn còn đang định giới thiệu một người em gái họ của lâm vân nhưng xem ra kế hoạch này không hiện thực đầu điện thoại bên kia hàn vũ tích im lặng quả nhiên lâm vân không nói chuyện là anh ấy đã kết hôn cho bạn bè tuy nhiên nàng tuyệt đối không có ý trách lâm vân bởi vì hai người kết hôn cũng chẳng khác gì là không kết hôn không chỉ nói là không ngủ cùng một chỗ mà chính là một cái nắm tay cũng không có à chào em đệ muội anh cũng có mấy lần gọi điện cho lâm vân nhưng điện thoại của cô ấy toàn ở trong tình trạng tắt máy kỳ thực không chỉ anh muốn tìm cô ấy mà ngay cả diệp bí thư cũng đang tìm lâm lão đệ không phải là người tầm thường một người có bản lĩnh như cậu ấy thật giống thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy đệ muội nếu lâm lão đệ trở về em nhất định phải nói cho cậu ấy biết là bọn anh đang tìm nha lục dược cẩn thận trả lời vấn đề của hàn vũ tích còn yêu cầu gọi lại cho y nếu lâm vân trở về hàn vũ tích cúp điện thoại ngồi im lặng thật lâu lâm vân sẽ trở về nhà s a o anh ấy có nhà để về s a o mình có nhà s a o chúng ta đều không có nhà nhà cũ đã bị người khác lấy đi nếu như thực sự có nhà liệu lâm vân có trở về không nhà thật là xa xôi không biết khi nào thì trong từ điển của mình đã không còn chữ này mua phòng ở sau đó tìm lâm vân về nói cho anh ấy chúng ta đã có nhà rồi mua nhà lâm vân trở về rồi sẽ thế nào không biết hàn vũ tích nghĩ tới cái gì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên như ánh dạng đông t u y ề n tỷ chúng ta đã điều tra được rồi cô gái ở chợ việc làm lần trước kia cho công ty điện tử dịch tác tên là hàn vũ tích chúng ta đi tới công ty của cô ta có lẽ cô ta biết lâm vân đang ở đâu nói chuyện với trương tuyền chính là cô gái ở chợ việc làm lần trước à tìm được rồi sao vậy thì quá tốt rồi cảm ơn em tiểu chân chị sẽ đi ngay bây giờ mấy ngày nay trương tuyền bị đàm ái hoa thúc giục ra đầu đều muốn run lên bởi vì để sống mất một nhân tài vĩ đại như vậy không biết nàng đã âm thầm hối hận bao nhiêu lần hiện tại có thể tìm được manh mối của lâm vân thì ở đâu còn do dự nữa chỉ ước gì ngay bây giờ đã mọc cánh để có mặt ở công ty điện tử dịch tác hỏi cô gái tên hàn vũ tích kia công ty điện tử dịch tác l ằ m ở khu hướng an cách công ty điện tử hưng đạt không phải là xa cho nên trương tuyền rất nhanh đã tới nàng vội vàng chạy tới cửa lớn của công ty dịch tác thì đụng phải một người xin lỗi là ta không để ý ách ngươi không phải là nhân viên của công ty chúng ta xin hỏi ngươi tìm ai mina có chút lo lắng cho hàn vũ tích buổi chiều tan tầm sớm nàng vội vã muốn trở về xem h à n vũ tích đã về chưa à là do ta quá hấp tấp xin hỏi hàn vũ tích có phải làm ở trong này không việc cấp bách nhất của trương tuyền lúc này là muốn xác định hàn vũ tích có phải làm trong công ty dịch tác này không cho nên vừa gặp là hỏi luôn câu này người tìm vũ tích tỷ có chuyện gì không mina có chút kỳ quá nhìn nữ nhân trước mặt nữ nhân này có, có đôi mắt vô cùng câu hồn càng làm cho nữ nhân khác nhìn vào ghen ghét chính là bộ ngực của nàng ta còn to gấp đôi của mình như hai quả dưa hấu vậy mà mình thì chưa từng nghe qua vũ tích tỷ đề cập tới người bạn như vậy một nữ nhân hút hồn nam nhân và có bộ ngực khủng bố như vậy tới tìm vũ tích tỷ để làm gì nói như vậy hàn vũ tích thực sự làm ở trong này s a o vậy tốt quá rồi à xin lỗi vì không nói rõ đầu đuôi chị là trương tuyền là nhân viên của công ty điện tử hưng đạt không biết có thể làm phiền em gọi hàn tiểu thư ra cho chị gặp một lát được không trương tuyền hưng phấn nói hết cuối cùng đã có chút manh mối về lâm vân hình như em chưa từng gặp chị lần nào công ty điện tử hưng đạt cũng không có hợp đồng nào với công ty này huống hồ vũ tích tỷ không làm cho bộ phận nghiệp vụ chị tìm c h ị ấy để m i na nhìn nữ nhân này có chút không thích đã nhanh sắp ba mươi tuổi rồi mà làm việc vẫn còn hấp ta hấp tấp hết lần này tới lần khác lại có m ộ t ngực còn như hai quả dưa hấu ừ may mà nàng ta không có xinh đẹp bằng vũ tích tỷ thấy cô bé này nhìn chằm chằm vào mình lông mày có chút nhăn lại trương tuyền liền biết là mình hơi có chút lỗ mãng nếu là việc khác thì còn dễ nói nhưng việc phải lâm vân mình đã phải tốn không ít tinh lực mới tìm được chốt manh mối này muốn là vì có chút sơ sẩy mà bỏ lỡ cơ hội thì chắc là trương tuyển treo cổ tự tử quá đang chuẩn bị nói lời xin lỗi thì mỹ na lại nói mấy ngày này vũ tích tỷ xin nghỉ rồi nếu chị muốn gặp chị ấy thì mấy ngày nữa hằng đến mỹ na vừa dứt lời trương tuyển liền tưởng là cô é này cố ý nói vậy trong nội tâm đương nhiên là không tin hàn vũ tích đã xin nghỉ ư làm gì có chuyện trùng hợp như vậy mình vừa tới tìm nàng thì nàng ta lại xin n g h ỉ nói ra ai tin chứ vậy em có số điện thoại của cô ấy không nói cho chị biết đi trương tuyền tuy không tin lời của mỹ na nhưng cũng không dám đắc tội với cô bé này bởi vì cô bé này gọi hàn vũ tích là vũ tích tỷ chắc là có quan hệ thân mật gì đó cái này thì em phải về hỏi vũ tích tỷ đã nếu vũ tích tỷ đồng ý thì em mới có thể cho s ị số điện thoại của chị ấy thực xin lỗi em còn có việc phải đi trước tạm biệt mina nói xong liền trực tiếp rời đi trong nội tâm còn đang suy nghĩ như thế nào mà mấy ngày nay luôn có người tới tìm vũ tích tỷ ngày hôm qua là một gã xuất ca ngày hôm nay thì là một vị mỹ nữ trương tuyền nhìn mỹ na đi xa trong lòng tự nhủ sao phải vội vã như vậy chứ đột nhiên nàng nhớ tới cô bé kia đã nói là em phải về hỏi vũ tích tỷ chẳng lẽ cô bé này đang ở cùng hàn vũ tích sau không căm lòng trương tuyền lại chạy tới khu tiếp khách hỏi quả nhiên là hàn vũ tích đã nghỉ làm được hai ngày